Mắt Mèo Tập 14 Đồng niên bừng tỉnh Cửa sổ mở Một cơn gió thổi vào làm tóc anh rối tung Xuyên qua tay anh Tiếng gió rít liên hồi Lọt qua tay Càng ngày càng to Cho đến khi anh tỉnh lại Đồng niên vẫn nằm trên giường Anh bất giác đưa tay sờ soạn bên cạnh Bên cạnh trống không Anh thận trọng mở mắt Trong phòng tối om, Không nhìn thấy gì hết Chỉ cảm thấy chiếc giường anh đang nằm không được thoải mái lắm Hình như nó hơi nhỏ Anh lại sờ sang bên cạnh Đúng là Vũ Nhi không nằm cạnh anh Vũ Nhi đi đâu mới được chứ Đồng niên cất tiếng gọi Vũ Nhi Không có ai đáp lại Chỉ có những âm thanh ghê sợ Từ trần nhà Phản xung Là dội mạnh vào tai ảnh Chẳng lẽ Vũ Nhi lại đi ra ngoài Đồng niên có chút nghi ngờ Và bước xuống giường Như thế nào thì anh cũng không rõ lắm Anh cảm thấy không khí trong phòng hơi ngột ngạt Nên anh vội đi về phía cửa sổ Nhìn ra màn đêm phía bên ngoài Anh nhìn ngắm mặt trăng Và hiểu rằng Bây giờ là nửa đêm Anh đang nghĩ cái gì Anh đang nhìn về phía tầng 3 của ngôi nhà đối diện Sau cánh cửa sổ của căn phòng trên gác bà Vẫn là một màu đen kịch Không nhìn thấy gì hết Đột nhiên Đồng niên cảm thấy có gì đó không đúng Do mắt anh nhìn Không đúng Anh vẫn còn nhớ Lúc anh xem băng Anh phải hơi ngước cổ lên Nhìn cửa sổ tầng 3 Của ngôi nhà đối diện Nhưng bây giờ Anh chỉ cần nhìn thẳng sang Anh đang nghi ngờ Không biết có phải do mình nhìn nhầm không Trừ phi Đây là tầng 3 Đồng niên sợ hãi Anh lùi lại vài bước Nhìn quanh căn phòng Bây giờ anh đã thích ứng Với việc nhìn trong bóng tối Quái nhiên Đây không phải là phòng ngủ của anh Căn phòng này không có bàn trang điểm, không có tủ quần áo, không có tivi và máy tính Ngay đến cả chiếc giường trước mặt anh Cũng không phải là chiếc giường anh và Vũ Nhi vẫn nằm Bây giờ thì anh có thể khẳng định đây là căn phòng trên tầng 3 Anh cũng không hiểu nổi tại sao anh lại ngủ ở đây Anh còn nhớ rất rõ sau khi ăn tối xong Anh lên phòng ngủ trên tầng 2 Và nằm cạnh Vũ Nhi Vũ Nhi còn nói Vài câu âu yếm với anh Lúc này Chắc là Vũ Nhi vẫn đang ngon giấc Trong phòng ngủ dưới tầng 2 Còn anh Anh đang sợ hãi đứng ngồi Không yên trong căn phòng này Anh ngẩng đầu Nhìn thấy ống kính của máy quay Được giấu kỹ trong góc cửa Đồng niên đi đi Lại lại trong phòng Cuối cùng anh cũng đến bên cạnh giường và ngồi xuống Gió tiếp tục thổi tóc anh Chẳng những không khiến anh lấy lại được bình tĩnh Mà còn làm cho anh thêm buồn ngủ Anh nằm xuống giường Trong đầu anh trống không Không nghĩ đến bất cứ thứ gì nữa Anh nhắm mắt Rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Bỗng nhiên Lại có một ánh sáng yếu Phát ra từ cửa sổ đối diện Sáng sớm Vũ Nhi lại phát hiện đồng niên mất tích Lần này cô không còn hoảng hốt lo sợ nữa Cô nghĩ ngay đến Tầng 3 Cô cẩn thận bước lên cầu thang Dẫn lên tầng 3 Đến hành lang Một ánh sáng chiếu qua cửa sổ phía trên đầu Cô ngẩng lên nhìn Hình dung ra hình ảnh Từng hàng ngói trên mái nhà Được ánh sáng buổi sớm chiếu rọi Vũ Nhi thấy cửa căn phòng trên tầng 3 Quả nhiên cô thấy đồng niên đang nằm ngủ trên giường Đột nhiên cô nhớ lại đêm hôm qua Cô nghe tiếng bước chân phát ra Từ tầng 3 Tiếng bước chân cứ liên tục Bây giờ cô đã hiểu ai là người phát ra âm thanh đó Vũ Nhi không vội vàng vào phòng Mà cô nhẹ nhàng, rõ rén Đến ngồi cạnh đồng niên Cô nhìn đồng niên Anh đang ngủ rất ngon Có lẽ còn say Vũ Nhi thật sự không hiểu nổi anh Cô nhìn khắp căn phòng cảm thấy nơi này đã có hơi người hơn lần trước cô vào. Nhưng cô bất giác nhìn xuống sàn nhà, trên sàn nhà này đã từng có vết máu không rõ từ đâu ra. Vết máu khiến cô cảm thấy kinh hãi, nhưng bây giờ không còn nhìn thấy bất cứ vết tích nào nữa. Thế nhưng, Vũ Nhi vẫn hơi run run. Đột nhiên đồng niên tỉnh dậy Anh từ từ mở mắt Hình ảnh mà anh đầu tiên nhìn thấy là Vũ Nhi Dưới ánh sáng chiếu rọi Của buổi sớm đang rung rẩy Bất giác anh như có ảo giác Anh cảm thấy người ngồi trước mặt anh Không phải là Vũ Nhi Mà là một người khác Cũng có một khuôn mặt đẹp như thế Có một bờ vai Và vòng eo hút hồn người khác Thế nên Tim anh bỗng nhiên đập nhanh hơn Lòng ngực anh phập phòng Thực sự là anh không còn khống chế được bản thân nữa Anh không khống chế được tay mình Anh đưa tay ra Ôm lấy vòng eo Vũ Nhi Người vũ nhi vặn vẹo Hết bên này đến bên khác Cô không muốn đồng niên ôm cô như thế Cô kháng cự lại Nhưng có lẽ Cô càng kháng cự Đồng niên lại càng cảm thấy hưng phấn Cảm giác tay anh lúc này Như đang tóm được vào phần đuôi Của một con cá sống Đang quẩy đạp vậy cá trơn bóng Làm chói mắt rất nhanh Những vậy cá này cũng bị ngư ông Tham lam chuốt sạch Cuối cùng Vũ Nhi không còn đủ sức mạnh để kháng cự nữa Đồng niên lại càng tăng thêm sức mạnh Hơi thở, hỗn hển gấp gáp Bây giờ con cá to đã nằm gọn trong lưới Ngư ông đã chuẩn bị sẵn giao thớt Lửa cũng đã được nhóm Con cá to và đẹp đẽ kia sẽ bị nấu chín Và trở thành một bữa ăn ngon lành Đúng lúc đó đối diện với căn phòng này ở cửa sổ cách đó khoảng mười mấy mét đang ẩn giấu một đôi mắt đã nhắm lại đêm thứ hai Đồng Niên quyết định ngủ ở căn phòng trên tầng 3. Anh nói với Vũ Nhi, Anh đã quyết định rồi, Anh sẽ chuyển lên phòng tầng 3. Tại sao phải làm như vậy chứ? Anh nói rõ lý do của anh xem nào. Vũ Nhi không thể hiểu nổi Đồng Niên. Chẳng có lý do gì cả, Anh chỉ có thể nói Anh buộc phải ngủ trong căn phòng đó. Vũ Nhi nói gần như tuyệt vọng đồng niên anh muốn xa rời em sao không Vũ nhi em đừng sợ anh không bao giờ rời xa em anh xin thề anh mãi mãi sẽ không bao giờ rời xa em khi nói những câu này nét mặt đồng niên kiên quyết khiến Vũ nhi không thể không tin Thế còn em thì sao anh để em ngủ một mình ở đây ư? Vũ Nhi chỉ tay về phía giường trong phòng ngủ. Đồng niên lắc đầu nói, Em có thể lựa chọn cùng lên tầng ba với anh. Vũ Nhi mở to mắt, sau đó lùi một bước nói, Không! Em không làm được Em không dám bước vào căn phòng đó Em, em sợ, em sợ cái tầng ba Nói xong Con ngẩn đầu Ngước nhìn trần nhà Rốt cuộc là em sợ gì chứ Hãy nhìn đằng kia Anh lấy tay chỉ vào máy quay camera ở góc cửa Đúng rồi, em chán ghét cái thứ đó Nhưng nó có thể nói cho chúng ta biết trần tướng, trần tướng của ngôi nhà này. Em không tin. Vũ Nhi quay người lại nói, Đồng niên em xin anh đấy, anh hãy ở lại đây đi. Nét mặt đồng niên bỗng trở nên kỳ quái. Nói, Có phải em sợ hãi những việc xảy ra phòng tầng trên lúc sáng sớm hôm nay không? Nghe xong câu nói này, Vũ Nhi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Cô nhẹ nhàng nói, Tại anh cả đấy. Anh xin lỗi, Tại anh cả, Nhưng chẳng phải em cũng thế sao? Mặt Vũ Nhi càng nóng bừng hơn, Cô cúi đầu không nói gì thêm. Lẽ nào không phải sao? Điều này chứng tỏ chúng ta ở trên căn phòng, trên gác, vẫn có thể đạt được niềm khoái lạc. Được rồi, anh lên đó ngủ đây, em cứ suy nghĩ đi. Nói xong, đồng niên chỉ đem theo một cái chăn dạ, bước ra khỏi cửa. Anh lên đến phòng tầng 3, rồi lại nhìn sang cửa sổ bên nhà đối diện. Cửa sổ đối diện vẫn là một màn đêm mênh mông, Đồng niên lắc đầu, ngẩng mặt lên và ngã người lên giường. Anh thầm nói với mình, mong rằng trên mái nhà không còn xuất hiện tiếng bước chân. Đồng niên nhanh chóng bị màn đêm bao quanh. Lúc đầu anh hơi khó chịu, cứ trở đi, trở lại trên giường. Dù sao căn phòng này đã từng khiến anh sợ hãi. Thế nhưng, sáng sớm hôm nay, Anh đã đạt được sự khoái lạc tại chính nơi đây Rồi anh ngủ thiếp đi Anh không ngờ mình lại ngủ ngon như vậy Còn không nằm mơ thấy bất cứ giấc mơ nào Đến tận quá nửa đêm Anh cảm thấy bên cạnh dường như hơi ấm Lẽ nào Vũ Nhi lên đây ngủ Đồng niên sợ sang bên cạnh Không sợ thấy làn da trơn mượt của Vũ Nhi Mà lại sợ thấy một mảng lông mịn màng Anh sợ hãi rất nhảy bật dậy Lúc này mới nhận ra có con mèo Đang nằm cạnh mình Đó là con mèo trắng Trăng bên ngoài cửa sổ vẫn treo lơ lửng trên cao Con mèo đó đang nằm yên cuộn tròn Giống như là một đám tuyết trắng giữa đêm hè Rất kỳ dị và nhức mắt Nhìn con vật du ngoạn giữa địa ngục và chúng nhân gian Đồng niên lại có thể quên đi nỗi sợ hãi Trong lòng thoáng chút cảm động Anh tiếp tục vuốt ve bộ lông mềm mại của nó Ngón tay thoáng run rẩy Dường như nó chính là người yêu của của mình Được gặp lại sau Nhiều năm xa cách Đó là tình yêu Hay là lời tiên đoán Của địa ngục Đồng niên lại chìm đắm vào giấc ngủ Ôm con mèo trắng trong lòng Đến tận khi ánh nắng Ban mai chiếu rọi vào mắt anh Anh từ từ mở mắt Theo thói quen Anh sờ sang bên cạnh Có điều... Lần này anh không sợ Vũ Nhi Mà là con mèo đó Nó không còn ở đó nữa Đồng niên nhìn khắp phòng Sau đó anh đứng dậy Vịnh người vào Bầu cửa sổ Hít thở thật sâu Anh bỗng cảm thấy tất cả mọi việc Đều xảy ra Như một giấc mơ lại một đêm nữa. Lúc này Vũ Nhi đang nằm cô đơn một mình trên giường. Tối qua cô ngủ không ngon, một mình nằm trên giường cứ trở đi trở lại. Cô luôn nghe thấy âm thanh kỳ quái từ tầng trên vọng xuống, không giống tiếng bước chân như tối hôm nào, mà là thứ âm thanh khác, giống như là tiếng nói chuyện. Thế nên sáng nay Cô lại dậy muộn, vội vàng chạy xuống tầng dưới, nhìn thấy đồng niên đang tự tốn ăn sáng, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn phần của cô. Cô cảm thấy dường như đồng niên cũng ngủ không ngon, nhưng xem ra tâm trạng của anh cũng khá, còn Vũ Nhi lại không có tâm trạng tốt như vậy. Cô hơi bụng trồm lo lắng, chỉ ăn chút ít rồi bước nhanh ra khỏi cửa. Vẫn may... Không bị đến muộn Chỉ đến trước đúng nửa phút Khiến cô sợ đến toát mồ hôi lạnh Trong công ty Hứa văn mình Dường như không quan tâm chú ý gì lắm đến Vũ Nhi Chỉ yêu cầu cô nhanh chóng hoàn thành quảng cáo của Mỹ Nhược Lan Vũ Nhi cứ luôn cảm thấy ánh mắt khi Nhìn cô có gì đó khác lạ Như thể muốn né tránh cô Nhưng như vậy càng khiến cô vui, ít ra không phải lúc nào cũng nằm trong tầm ngắm của Hứa Văn Minh. Công việc hôm nay vô cùng bận rộn và mệt mỏi, khiến toàn thân Vũ Nhi gần như rũ rượi. Đợi đến khi về nhà, cô nhìn thấy Đồng Niên đã chuẩn bị xong bữa tối. Đồng Niên tốt với cô một cách khác thường. Thậm chí anh còn muốn gọi điện thoại cho Hứa Văn Minh, hy vọng Có thể giao cho Vũ Nhi công việc nhẹ nhàng hơn một chút Vũ Nhi hỏi anh tại sao? Câu trả lời khiến Vũ Nhi hết sức kinh ngạc Đồng Niên nói Thực ra hứa văn minh chỉ nghe lời Mễ Nhược Lan Mà Mễ Nhược Lan thì nghe lời Đồng Niên Bởi vì Mễ Nhược Lan thích nghe anh kể chuyện Khi Vũ Nhi hỏi Đồng Niên đã kể chuyện gì với Mễ Nhược Lan. Anh lại nói, anh đã quên mất rồi. Sau khi ăn xong bữa tối, Đồng Ninh liền đi lên tầng 3. Vũ Nhi gần như ầm ậc nước mắt, cầu xin anh đừng lên đó, nhưng Đồng Ninh không chút động lòng. Từ ánh mắt anh có thể nhận ra, giờ đây Lòng anh luôn hướng tới tầng ba. Khi anh bước lên cầu thang, như thể không phải anh tự bước đi, mà như có một sức mạnh vô hình đang kêu gọi anh bước đi, kéo anh lên đó. Vui như cảm thấy dáng vẻ anh bước lên trên bậc cầu thang như là đơn đông bước lên trên đoạn đầu đài. Khiến cô hoảng sợ. Không dám nhìn anh nữa, cô trốn trong phòng ngủ, toàn thân mệt mỏi rã rời, nằm vật xuống giường. Lúc này đây, Vũ Nhi lại nghe thứ âm thanh đó. Không chỉ có tiếng nói chuyện, mà hình như còn có cả tiếng loạt soạt, dở sách. Điều này khiến Vũ Nhi lại nổi da gà. Bởi cô cảm thấy thứ âm thanh này không phải dội từ tầng trên xuống Mà là từ thư phòng bên cạnh Vũ Nhi cũng tròn người lại Gần như không dám thở Âm thanh chỉ cách một bức tường khiến cô vô cùng sợ hãi Cuối cùng cô mở mắt nhìn chầm chầm vào bức tường sát vách với thư phòng có thể điều đáng sợ đang ở ngay sau bức tường liệu nó có xuyên qua bức tường sang đây không nghĩ đến đây Vũ Nhi lại rùng mình cô không dám nghĩ xa hơn vội vàng bước xuống giường cô bước thật nhanh ra khỏi phòng ra đến hành lang sau đó cô dường như không thể không chế nổi bước chân của mình đi đến trước cửa thư phòng một con mắt đang nhìn cô đó Chính là mắt mèo trên cánh cửa Cô cũng muốn nhìn vào mắt mèo Đúng thế, cô không thể nào khống chế được mình Thế là Cô ghé mắt vào mắt mèo Tầm nhìn xuyên qua mắt mèo Trên bàn, trong phòng Vẫn lấp lánh ánh nến lờ nhờ Có cuốn sách đang dở ra Đột nhiên, trước mắt mèo bỗng tối thùi, như có một bàn tay hay một vật gì đó che mắt mèo phía trong cửa, phía sau cánh cửa, rốt cuộc, ẩn giấu điều gì đây. Vũ Nhi dường như sắp phát điên, cô lập tức quay người bỏ chạy, sờ lên ngực mình, hoảng loạn, thật không ngờ, cô lại chạy lên tầng ba, cô đẩy mạnh cánh cửa phòng tầng ba, làm đồng niên đang say giấc chợt bừng tỉnh. Trong bóng đêm, mặc dù đang hoảng hút, cô vẫn có thể nhìn rõ được đôi mắt đồng niên đang nhấp nháy trông giống như ánh nến ở tầng dưới khi cô nhìn vào trong mắt mèo. Vũ Nhi, cuối cùng em cũng chịu lên. Đồng niên mỉm cười, nói. Vũ Nhi lao ngay vào phòng đồng niên, nỗi hoảng sợ khiến cô không thốt nên lời, chỉ có nước mắt chảy ròng ròng trên mặt. Những ngón tay ấm áp của đồng niên Nhẹ nhàng lau khô nước mắt cô Anh nói dịu dàng bên tay cô Em đừng sợ Vũ Nhi của anh Chỉ cần anh ở bên em Sẽ không có ai Có thể làm tổn thương em được Vũ Nhi gật đầu Toàn thân sung rẩy Mặc dù giường hơi nhỏ Nhưng vẫn tạm đủ chỗ Cho đồng niên và Vũ Nhi Họ cùng ôm chặt nhau, dùng nhiệt độ cơ thể để xua đuổi nỗi sợ hãi mà ngôi nhà đêm đã gây ra. Đêm dài dành dặt. Vũ Nhi dậy rất muộn, đầu cô gối lên cánh tay của đồng niên, nhìn ra ngoài bầu trời âm u bên ngoài cửa sổ. Đồng niên bỗng trở mình, nói nhỏ bên tay cô. Bây giờ em còn sợ nữa không? Cô không biết phải trả lời ra sao, nên đành nhắm mắt lại. Vũ Nhi, anh biết em sợ nhất giang phòng này. Thế nên chúng ta cần phải ngủ ở đây, bởi vì chỉ có chính nỗi sợ hãi nhất mới có thể thực sự khắc phục được nỗi sợ hãi. Không, chúng ta mãi mãi không thể nào khắc phục được sự sợ hãi mà ngôi nhà đen đã gây ra. Vũ Nhi nhắm chặt mắt nói, cô vẫn không dám nhìn vào căn phòng này, cô sợ. Sẽ phát hiện ra thứ gì đó thật sự đáng sợ Trong một góc nào đó trong căn phòng Cô tiếp tục nói Tối qua em nghe một số âm thanh kỳ quái Điều khiến em sợ hãi chính là Những âm thanh đó phát ra từ thư phòng Ngay sát cạnh phòng ngủ của chúng ta Sau đó em nhìn vào trong thư phòng qua mắt mẹo Em nhìn thấy trong thư phòng, lấp lánh ánh nến Em sợ hãi hồn bay phách lạc, chỉ có thể chạy lên đây Đồng niên không nói gì nữa sắc mặt anh trở nên vô cùng nặng nề Dường như anh đã nhìn thấy ánh nến mờ mờ đỏ Sau giây lát, anh bật dậy ra khỏi giường, mở cửa phòng Anh đi đâu đấy? Có phải anh đi xem máy camera không? Cô hoảng sợ, không biết tối qua trong máy quay được những gì. Không. Anh chợt nhớ ra, hôm nay anh đã hứa với là từ anh phải đi chụp ảnh phố Đông Lục Gia Thủy cho tòa soạn. Anh vội mặc quần áo, vừa vội vàng nói. Bây giờ anh đi luôn sao? Vũ Nhi vẫn muốn giữ anh lại Đúng vậy Giờ đã muộn mất rồi Anh buộc phải nhanh chóng đến đó Hôm nay là thứ bảy Em hãy ngủ tiếp đi Trong tủ lạnh có bữa sáng và bữa trưa đấy Được rồi Anh phải đi đây Vũ Nhi đành bất lực gật đầu Dõi theo bước chân đồng niên đi ra ngoài Một mình có ngồi trên giường Cuối cùng Cũng bạo gan nhìn khắp căn phòng Mặc dù cửa sổ đang mở, có gió thoảng vào, nhưng cô vẫn cảm thấy có mùi vị gì rất đặc biệt trong căn phòng này. Cô lắc đầu, nghĩ bụng, có lẽ đây là tác dụng của cảm giác đầu tiên. Lần đầu tiên khi cô bước vào căn phòng này và phát hiện ra đồng niên đang nằm trên sàn cô cũng cảm thấy nghẹt thở và buồn nôn. Một cái cảm giác đầu tiên luôn giữ lại rất lâu Thực sự đúng như vậy không? Vũ Nhi tự hỏi mình Khi ánh mắt cô dừng lại ở bức tường Cô lại lắc đầu Vẫn là bức tường màu trắng đó Ba bức tường khác nhau đều dán giấy hoa văn màu xanh Mặc dù những giấy dán tường ấy đều bong tróc gần hết Nhưng nó vẫn ánh lên màu xanh ngọc. Còn bức tường trước mặt Vũ Nhi lại trống trơn, Chỉ quét vôi trắng. Ngoài ra chẳng có gì, Giống như một tờ giấy trắng đang chờ được vẽ màu lên đó. Bức tường này khiến cô nghẹt thở. Hơi thở của Vũ Nhi ngày càng gấp, Cô sờ lên ngực mình Cô vội xuống khỏi giường Bước đến trước bức tường đó Cô lương có cả cảm giác Bức tường đó Dường như có linh hồ Đang nhìn cô Cô dơ tay ra Đầu ngón tay chạm vào bức tường Cảm giác lạnh bước Tới tận xương tuỷ Cô thụt lùi lại một bước Như thể bị điện giật vậy Cô sờ ngón tay mình Đầu ngón tay tê cứng Như là không thuộc về cô nữa Vũ Nhi không nhìn bức tường đó nữa Cô cảm thấy khó thở Vội vàng vương ra ngoài cửa sổ hít Thở bầu không khí trong lành Cô chống hai tay lên bầu cửa sổ Ngửa mặt nhìn bầu trời Lúc này đây Cô chỉ khao khát tự do Bỗng cô thấy dưới cánh tay trái của mình Hơi gợn. Cô nhấc tay lên Nhìn thấy ở góc khuất của bầu cửa sổ Có mấy vết khắc nho nhỏ Vũ Nhi lấy tay lau Phát hiện ra đó là Vết khắc của hai chữ J S Đằng sau Chữ cái Có một dấu chấm nho nhỏ Có vẻ như là Tên người viết tắt Cô lại đọc thầm một lượt J S Đây là tên gì nhỉ? Ai lại khách lên đây nhỉ? Vũ Nhi thở dài Cô thoáng sợ hãi Như thể trong hai chữ cái này Còn ẩn dấu những tình tiết Khó có thể nói được thành lời Rồi cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng Phía bên trên hành lang tầng 3 Có một cái giếng trời chút ánh sáng yếu ớt Giống như nguồn nước khoáng trong lạnh Chiếu xuống hành lang Giúp cô nhìn rõ nơi đây Hành lang tầng 3 Có vẻ ngắn hơn hành lang tầng 2 Có thể do phong cách thiết kế Mái kiểu pháp dốc hai bên Tạo thành chóp nhọn Làm cho không gian trên đỉnh mái Càng trở nên chật chủ Cô thận trọng đi một vòng hành lang Trên tầng 3 Chỉ có cả thấy ba phòng Cô đi đến trước cửa phòng thứ hai một con mắt mèo trên cánh cửa đang lạnh lùng nhìn cô. Vũ Nhi ghé sát mắt vào con mắt mèo lấp ngược nhìn vào trong phòng. một vệt bóng đen vụt lướt qua xuất hiện trong mắt mèo. Vũ Nhi lùi lại một bước nhịp tim đập điên cuồng cô sờ tay lên ngực mình rồi lại nhìn lên giếng trời trên đầu. cô quyết định phải vào xem. Cô hít thở một hơi thật sâu Sau đó Nhẹ nhàng đẩy cử vào phòng Trong phòng Không có ai Lúc này Vũ Nhi mới thở phào Cô nhận ra thấy lớp bụi trong phòng Không dày như trong tưởng tượng của cô Ánh sáng trang hòa Chiếu rọi từng ngóc ngách trong văn phòng Đồng thời Ánh sáng dịu dàng cũng chiếu sáng tấm gương Và những bức tranh treo trên tường Cô nhận ra trên tường Treo khá nhiều bức tranh sơn dầu. Ngoài ra trên tường Cũng có một gương lớn chạm Tới tận sàn Đang phản chiếu ánh sáng Vũ Nhi cảm thấy ánh sáng Phản quang của chiếc gương này Hơi chói mắt Các bức tranh này Có kích thước trung bình Dường như đều bị bao phủ Bởi một lớp bụi mỏng Màu sắc của chúng Cũng bị phai nhạc theo năm tháng. Vũ Nhi thoáng rung rảy, Cô lại ngẩng đầu nhìn bốn góc phòng, Không nhìn thấy máy quay, Chứng tỏ đồng niên chưa từng bước vào phòng này. Sau đó, cô bước tới bức tranh gần mình nhất. Cô không quan tâm, nói bám đầy bụi, Giờ tay ra nhẹ nhàng, phủ lớp bụi đang che phủ bức tranh ngôi nhà đen cô chợt thốt lên bức tranh đầu tiên chính là ngôi nhà đen phong cách toát ra từ toàn bộ bức tranh toàn là sự âm u màu sắc thiên về gam màu trầm lạnh bầu trời có chút màu đỏ tía chắc là vẽ cảnh bên ngoài ngôi nhà đen vào lúc hoàng hôn bút pháp của họa sĩ rất tinh tế Thể hiện mọi chi tiết của ngôi nhà đen Quan sát được ở góc độ đó Một cột ống khói cao cao Từ trong ống khói nhà Tỏa ra những đám khói đen dày đặc Vũ Nhi còn chưa từng sử dụng đến bếp lò Ở phòng khách dưới tầng 1 Lúc này nhìn thấy ngôi nhà đen và khói đen Của cột ống khói trong bức tranh Cô bất giác nảy sinh ra những liên tưởng hải hùng Vũ Nhi đứng trước bức tranh thứ hai Cũng rất nhẹ nhàng Phủ đi lớp bụi Cô nhận ra bức tranh này vẽ Chính là vẽ căn phòng này Giữa bức tranh là cửa sổ căn phòng này Từ trong căn phòng Có thể nhìn thấy cửa sổ tầng 3 Của căn nhà đối diện Vũ Nhi nhìn bức tranh Điều chỉnh vị trí đứng của mình Đến tận khi khung cảnh hiện ra trước mắt cô, trùng hợp với toàn bộ nội dung trong bức tranh. Đúng vậy, chính là chỗ này, họa sĩ đang ngồi ở chính vị trí này để vẽ. Cửa sổ đối diện được vẽ rất tỉ mỉ, rõ nét, cả bức tranh tạo cho ta cảm giác giống như một khung cảnh nhỏ được lòng trong khung cảnh lớn. Tiếp đến, Vũ Nhi Lâu bức tranh thứ ba. Cô kinh ngạc nhận ra nội dung bức tranh chính là thư phòng của tầng 2. Bức tranh này vẽ cảnh ban đêm. Bên ngoài cửa sổ thư phòng là một màn đêm dày đặc. Trên bàn viết có thắp một cây nến Tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, hiêu hắc, chiếu sáng được giá sách và một cuốn sách đang để trên bàn. Cuốn sách được dở ra Dường như có thể nhìn thấy cả số trang Bị ánh nến chiếu lên màu đỏ rực Cô lập tức nhớ lại cảnh tượng Cô nhìn thấy qua mắt mèo trong thư phòng tối qua Lập tức lùi lại rồi chuyển sang bức tranh thứ tư Cô vẫn cẩn thận phổi bụi Cô nhận ra bức tranh thứ tư là phía sau của một người phụ nữ Người phụ nữ nằm dưới sàn để tắm lưng trần Mái tóc dài đen nhánh Cũng phủ lên sàn Cơ thể hơi cuộn lại Nhưng Vẫn có thể nhìn rõ chính thể Một phụ nữ Có thân hình hoàn mỹ Chỉ có điều quay lưng lại với Vũ Nhi Không thể nhìn được mặt cô ta Nhưng điều thật sự khiến Vũ Nhi sững sốt Chính trên tấm lưng trần của người phụ nữ này Có rất nhiều vết thương Đúng vậy Những vết thương này chằng chịt Như những con rắn độc Màu tím tái Đang cuốn chặt lấy cơ thể của cô Dường như là bị đánh đập Bởi những vật cứng Vũ Nhi không dám nhìn vết thương này Cô bước đến nhìn bức tranh Thứ năm Vũ Nhi có cảm giác bức tranh này Giống như một tấm gương Cô lập tức giơ tay Ra lau bề mặt bức tranh Quả nhiên Trong bức tranh là một tấm gương. Trong gương vẽ ảnh toàn thân của một người phụ nữ. Vũ Nhi lại nhìn sang tấm gương bên cạnh bức tranh này. Đúng là tấm gương này. Người vẽ tranh chính là nhìn thẳng vào gương mà vẽ. Tức là đây là một bức tranh tự họa. Người phụ nữ trong tranh mặc bộ váy màu trắng khung ngực đầy đặn cánh tay trắng ngần trước ngực người phụ nữ đeo một sợi dây chuyền và mặt sợi dây chuyền trong tranh chính là mặt đá mà vũ nhi quá quen thuộc đó chính là sợi dây chuyền đang đeo trước ngực vũ nhi cô cúi đầu nhìn mặt đá mắt mèo trước ngực mình rồi lại nhìn vào mặt đá trong bức tranh không thể nào nhầm lẫn được chính là nó cùng một mặt đá mắt mèo Vũ Nhi hơi run run nhưng như mặt đá trước ngực mình bỗng chốc chui vào bức tranh cô lấy tay sờ sờ nó đồng thời cũng sợ thấy nhịp tim đập loạn xạ của mình ánh mắt Vũ Nhi chuyển rời từ cách cổ thon thả trắng ngần của người phụ nữ trong tranh lên phía trên, nhưng có chật khẩn lại vì khuôn mặt của người phụ nữ trong tranh đã bị xóa bởi mực tàu đen, nói một cách chính xác hơn, có lẽ đã bị che khuất. cả khuôn mặt đều trở thành một khối đen xì. không biết ai đã bơi lên đó một màu mực đen chiếm cả toàn bộ vị trí khuôn mặt, khiến cho người phụ nữ trong tranh giống như một nữ đầu chùm, mặt, vải đen, thậm chí giống như một sát chết nữ không đầu. Ngắm nhìn bức tranh này, hơi thở Vũ Nhi ngày càng gấp, cô lùi lại, đứng trước tấm gương, chạm tới tận sàn nhà ở bên cạnh. Có thể, những năm trước, người phụ nữ trong tranh cũng đứng trước gương như Vũ Nhi lúc này, để vẽ tranh tự hòa. Vũ Nhi nhìn mình trong tấm gương lớn, Bây giờ cô mới để ý và nhận ra mình cũng mặc bộ váy trắng giống y như người phụ nữ trong tranh. Đặc biệt là sợi dây chuyền mắt mèo trước ngực. Chỉ cần lấy một vật màu đen che trước mặt cô thì chính là bản sao của bức tranh cô vừa xem. Ánh sáng phản quang của tấm gương Càng lúc càng nhức mắt Vũ Nhi không dám nhìn mình trong gương nữa Lập tức tránh sang một bên Và trước mắt cô xuất hiện bức tranh thứ sáu Chính là bức tranh cuối cùng Mắt Mèo Cô kinh ngạc nhận ra Bức tranh trước mắt cô Giống y hệt bức tranh cô nhìn thấy Tại phòng khám của mẹ Nhật Lan hôm trước, đặt tả khuôn mặt của một con mèo trắng, đôi mắt mê hồn của nó toát ra tia nhìn thần bí, cứ nhìn chậm chậm vào mắt Vũ Nhi. Cô lùi lại mấy bước rồi quay đầu nhìn năm bức tranh khác trong phòng. Những bức tranh này đều khiến cô sợ hãi tột cùng, bỗng Cô nghe thấy tiếng mèo kêu ở phía sau. Cô suýt hét, toán lên. Sợ hãi quay đầu lại, cô nhìn thấy một con mèo trắng tuyệt đẹp đang đứng trong phòng. Con mèo nhìn Vũ Nhi với ánh mắt rất kỳ lạ. Cô không dám nhìn nữa, mà quay đầu nhìn bức tranh cuối cùng. Giống y như lúc này đây, ánh mắt con mèo đang đứng trên sàn. Và con mèo Trong tranh Không có bất cứ Sự khác biệt nào Bức tranh cuối cùng Cứ như thế Vẽ chính con mèo Đang đứng Dưới sàn lúc này Cuối cùng Vũ Nhi không chịu được Đựng thêm nữa Cô vòng qua con mèo Vội vàng Hoảng hút chạy ra ngoài Chạy một mạch Xuống phòng khách Ở tầng trệt Rồi Bắt đầu Thở dốc em đã xong tập 10 buổi xin tiếp tục với tập 15 15 mắt mắt mắt mẹ